Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện giác chương 23, Giác Tư Mã Ý Vài tên hổ báo danh thấy Tư Mã Ý chuẩn bị rời đi thì quát to. Tư Mã lão nhi ngươi có tật giật mình sao nếu như ngươi không làm chuyện mờ ám có dám theo ta đi gặp chúa công. Tư Mã Ý lúc này liền trả lời, tổ tặc lớn mật, ngươi không những muốn ám sát ta mà còn muốn ám sát chúa công không có cửa đâu. Lúc này thế cục đã rõ ràng, đám người của hổ báo danh bị Tư Mã Ý nói cho á khẩu. Mà lúc này tư mã ý đã lên ngựa phóng đi, hắn biết đây là thời cơ rời khỏi tốt nhất, tiếng ngựa cao vút vang lên, tư mã ý dục ngựa rời khỏi, mặc dù ở ngoài thành trốn chạy khỏi cái chết nhưng hắn vẫn không trực tiếp rời đi mà chạy vào thành. Không thể không phục tư mã ý, lúc này hắn vẫn có đảm lượng làm ra chuyện như vậy, nếu tư mã ý trực tiếp bỏ chạy ra ngoài doanh trướng thì sẽ khiến cho quân Tào hoài nghi, đầu mâu sẽ chỉ về phía mình, thủ thành phía tây ngăn hắn lại, tư mã ý liền quát lớn. Lớn mật ta phụng mệnh chúa công mang chuyện ra khỏi thành Nếu như có gì sơ xuất các ngươi giữ được mạng sao Cút ngay Nói xong hắn liền quất roi vào chiến mã Chiến mã bị đau hí dài hướng về phía ngoài thành mà phóng đi Mà thủ thành binh sĩ tuy có thể ngăn lại Nhưng ai cũng không biết Tào Tháo muốn đuổi bắt hắn Giờ phút này Tư Mã Ý vẫn là thủ hạ của Tào Tháo Nếu Tào Tháo công khai bắt Tư Mã Ý cho dù chấp cánh cũng không thoát khỏi ki quan Có ai không có thích khách Tư Mã Ý quát to Vệ binh ở ngoài lều nghe thấy tiếng gọi liền lập tức xông vào, tư mã ý hành sự theo hoàn cảnh, chỉ tay vào trong mà nói, bọn chúng chính là mật thám giang đông, mượn danh chúa công muốn hành thích ta mau bắt lấy, Hiển nhiên Tào Tháo đưa đồ tới không hề đơn giản, Tào Tháo không muốn đường hoàng hắn biết rằng tư mã ý sẽ nổi lên lòng nghi ngờ không ăn những món ăn kia chỉ cần tư mã ý không chịu ăn vậy thì không thể lưu hắn nếu như hắn ngoan ngoãn ăn thì nể tình cổ hũ, Tào Tháo sẽ dùng hắn làm đại tướng. Đáng tiếc Tư Mã Ý đã làm quyết định sai lầm nhất đời của mình. Mau đem bọn chúng bắt lại. Bọn chúng là thích khách, Sáu gã thích khách bị vệ binh của Tư Mã Ý đánh túi bụi. Tư Mã Ý không ngừng lui về phía sau thừa lúc không ai chú ý rời khỏi nơi này. Đúng lúc này trong đám người kia có một người rút ra lệnh bài. Hổ báo doanh. Vài tên vệ binh cơ hồ đem tròng mắt rớt ra. Tào tháo để mắt Tư Mã Ý như vậy sao? Vì giết một người mà xúc động tới vài tên tinh vệ hổ báo doanh. Lúc này vệ binh bắt đầu hồ đồ một bên là chúa công một bên là chủ soái Nghe ai đây nhất thời bọn họ cũng không có chủ ý. Tư mã ý thẳng nhiên nói. Không nên tin hắn hắn là do tư mã ý phái tới hiện tại giả mạo hổ báo danh các ngươi mau chóng bắt xuống. Ta sẽ tự mình giao cho chúa công. Vệ binh kia thấy tư mã ý lộ vẻ thẳng nhiên thì bắt đầu nghe theo không ngừng tiếng lên đánh tới. Tuy nhiên hổ báo danh không phải tầm thường. Tư mã ý lo lắng nếu tiếp tục như vậy chỉ cần mấy người bọn họ hợp lực xông ra ngoài thì không hay.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 Tư Mã Ý cũng mang theo hai đứa con của mình là Tư Mã Chiêu Tư Mã Sư chạy thục mạng trốn đi, hắn lường trước hai huynh đệ hạ hầu sẽ chia làm hai đường bọc đánh bình, nếu như mình thực sự bị bọn họ đuổi kịp thì mạng của mình coi như xong rồi. Hai ngày sau đại quân của Tào Tháo lúc tiến về phía bộ châu hai huynh đệ bọn họ vì tránh truy kích của Tào Tháo đã đổi hướng khác, Nào ngờ Tào Tháo sau khi biết được tin liền sai hạ hầu huynh đệ đuổi theo, Tư Mã Chiêu Tư Mã Sư các ngươi đầu hàng đi. Lỗi này là của phụ thân ngươi chắc chắn Chúa Công sẽ không cho rằng liên quan đến hai người nhị vị nếu như hai người đầu hàng ta nhất định cầu tình với Chúa Công. Tư mã huynh đệ cười hạ hầu huynh đệ ngây thơ mà thầm nghĩ, mưu phản đó là tội danh gì, đó là tội tru di cửu tộc cho dù mình không tham dự cũng không thoát khỏi liên quan. Hai huynh đệ võ nghệ kém hơn hạ hầu huynh đệ nửa phần dưới sự vây khốn của kỵ binh bốn người không đầy hai mươi hiệp thì hạ hầu bá đã bắt được tư mã chiêu, mà tư mã sư thì có chút thực lực. Tuy nhiên cũng bị hạ hầu uy vây đánh, cuối cùng cũng bị bắt, hạ hầu huynh đệ bắt bọn họ về, Tào Tháo liền vô cùng lạnh lùng nói, trảm thảo trừ căng, những ngày kế tiếp truyền ra tin tức, tư mã huynh đệ thành tâm sám hối tự biết tội đại nghịch bất đạo, đã ở trong ngục mà tự sát, tư mã ý sau khi biết được con của mình bị Tào Tháo giết chết, quách hoài ở bên cạnh hắn an ủi tư mã ý cố nén bi thương, mấy ngày sau hai huynh đệ hạ hầu đã đuổi cấp tốc tới gần tư mã ý, hạ hầu bá thể trọng nhẹ hơn. Chiến mã dưới chân không ngừng chạy nhanh lao thẳng về phía Tư Mã Ý. Cuối cùng chiến mã của Tư Mã Ý không chịu được mệt nhọc, không không đầy 100 hiệp. Quách Hoài đã bị Hạ Hầu Uy bắt, mà lúc này Tư Mã Ý thì cùng với Hạ Hầu Bá đánh với nhau. Trong lòng hắn biết mình không phải là đối thủ, chỉ có thể kịp lực nên đón đối phương. Hạ Hầu Bá dù sao võ nghệ cũng không bằng Tư Mã Ý nếu như là Hạ Hầu Uyên chỉ sợ Tư Mã Ý đã sớm bị đâm chết rồi. Hạ Hầu Uy thấy tình thế không ổn, trong tay cầm thương nắm chặt Lập tức tiến tới giáp kích Chương 24, 25 Tư mã ý còn chút khí lực cuối cùng Lui về phía sau nhưng cũng không chạy thoát Mà nói Ha ha, các ngươi cũng thật hồ đồ Hạ hầu uyên tướng quân bán mạng cho Tào Tháo Hôm nay tán bệnh dưới tay của Chu Du Các ngươi không báo thù cho phụ thân Lại trở thành con cờ cho Tào Tháo Thật là buồn cười Lạc Dương bị chiếm đóng Quả thật là trách nhiệm của phụ thân Nhưng Chúa Công chưa từng trách tội Còn trọng dụng huynh đệ hai người chúng ta Ngươi là phản tạc há có tư cách bình luận chúa công Hạ hầu bá hỏi lại khiến cho tư mã ý phải thất vọng Phản tạc ngươi còn chưa chịu chết Chúa công đối đãi với ngươi không tệ ngươi lại phản bội Là ai phụ ai Dứt lời hạ hầu uy biết rằng mình cũng không cần nhiều lời Tư mã ý lúc này đã kiệt sức Làm sao chống lại được Hạ hầu uy cầm trường thương xuyên qua ít hầu của tư mã ý Một luồng chất lỏng màu đen bắn ra Một đời gian hùng đến đây là mất mạng Trương lãng dẫn mấy lộ đại quân mà đến ở Hà Bắc tào tháo liên tục tiến quân mạnh, thật lâu không thể phá vỡ cửa khẩu mà xuôi nam. Gia Cát Lượng lúc này vô cùng buồn rầu ba mặt thụ địch bây giờ lưu bị đã mất cơ hội tốt nhất, cần phải làm gì đây? Theo chiến cuộc mà nhìn Gia Cát Lượng đã nhìn thấy kết cục, lông mi của hắn nhăn lại. Trong lòng Gia Cát Lượng lúc này tràn ngập sự chán nản, mấy tơ bạc rủ xuống bên tai quạt lông thì đặt ở trên bàn không dám rời đi. Liên tiếp bại lui làm cho Gia Cát Lượng bị đã kích quá lớn. Lưu bị đại lượng binh lực ở lại toàn bộ đều là người già yếu Ngoại trừ trần đáo thì không còn mảnh tướng nào khác Chu Du cũng chiến thắng liên tục Lúc này đại quân đã dẹp xong Trường An đang tây tiến Hướng về thiên thủy mà tới gần Cao Thuận cũng không để cho Trương Lãng thất vọng Không gặp phải sự tấn công gì từ Tào Tháo Điều khiến cho Trương Lãng hưng phấn nhất Vẫn là tin tức do Chu Thiện truyền tới Hắn dẫn đầu 10 vạn đại quân lập căn cứ ở trên hòn đảo nhỏ Còn lợi dụng hoàn cảnh để chế tạo chiến thuyền mấy trăm năm. Mà lúc này Trương Lãng đã hạ lên toàn quân nghỉ ngơi một ngày, chè chén, ngày tiếp theo sẽ nắm lấy thành đô. Tin tức này nhanh chóng truyền tới tai của Gia Cát Lượng. Đối với Gia Cát Lượng chính là sinh cơ chỉ cần thống kích binh mã của Trương Lãng bức lui hắn thì vẫn có thể hy vọng mưu đồ lại đại nghiệp. Tin tức này có chuẩn xác không? Gia Cát Lượng không ngờ Trương Lãng lại hành động như vậy, ngẫm lại theo tin tức mà phương tiệp truyền tới thật khó tin. Đánh lén đại doanh của Trương Lãng ý niệm này hiện lên trong đầu của Gia Các Lượng lẽ ra bây giờ thống kích Trương Lãng là tốt nhất nhưng Gia Các Lượng lại không cho là đúng, ở bên cạnh Trương Lãng có rất nhiều mưu sĩ há có thể sơ hở như vậy, tuy nhiên Gia Các Lượng vẫn mệnh cho Mã Tắc dẫn 10 vạn binh mã bôn tập tới doanh trại của Trương Lãng, Trương Lãng biết tin liền thầm nghĩ, Gia Các Lượng quả nhiên đã phạm phải sai lầm, Mã Tắc dẫn đại quân thẳng hướng tới Trương Lãng, Trương Lãng liền sai người thả ta tín hiệu Mã Tắc cũng là người thông hiểu thiên văn. Thường xuyên quan sát, bây giờ xuất hiện một điểm sáng hắn liền chú ý, trương lãng dẫn đại quân cách Đức Dương Thành ước chừng 30 dặm, bởi vì là đánh lén ban đêm cho nên Mã Tắc chưa đầy nửa canh giờ đã tới khu vực của quân Giang Đông, mà Mã Tắc đang chuẩn bị phát động công kích doanh trại thì lúc ngày nghe thấy ở Đức Dương Thành truyền tới tiếng hoang hô, trong lòng hắn vô cùng bất an, chỉ thấy một đội ngũ quỷ binh xông ra vô cùng đáng sợ, hắn dẫn đầu đại quân nhanh chóng hướng về phía Đức Dương mà rút lui, mau mở cửa thành. Mã Tắc hét to để binh sĩ mở cửa thành nhưng lúc này một khuôn mặt xa lạ xuất hiện, một người mang khẩu âm tứ xuyên quát hỏi, dưới thành là ai, mau xưng tên, ta chính là Mã Tắc, mau mở cửa thành, quân gian đông đánh tới nơi rồi, Mã Tắc mang theo không nhỏ binh mã mong muốn mở cửa thành, nhưng thành trì vẫn không mở, Mã Tướng Quân không phải đã quay lại thành đô rồi sao, ngươi là ai mà dám giả mạo, bắn tên cho ta, ta là Mã Tắc, các ngươi mau gọi Tướng Quân ra gặp ta. Đúng lúc Mã Tắc nói câu này ở trên cổng thành một loạt tên bắn ra không phải vì câu nói của Mã Tắc mà vì cách đó không xa quân Giang Đông truy kích đã tới, toàn quân cao thấp bị đổ máu, trong chốc lát quân Giang Đông đã khống chế toàn bộ Đức Dương nội thành. Lúc này Gia các Lượng nghe Mã Tắc binh bại thì buồn rầu ra lệnh cho hắn quay trở lại, mà có người lại đưa tin. Hồi bẩm thừa tướng, chú công ở Bạch Đế Thành khổ chiến mấy ngày với phụ tử Hoàng Trung nghe thấy Đức Dương Thành bị phá đã phun máu tươi bệnh không dậy nổi. Gia Cát Lượng luống cuốn tay chân, Tào Tháo chậm chạp không qua Hoàng Hà mà Trương Lãng đã đánh tới Đức Dương không ít thành trì bị mất không đầy hai ngày nữa sẽ bước tiến tới thành đô. Thừa tướng hôm nay thế đại không bằng chúng ta bỏ thành đầu hàng thôi, tiếng nghị luận vang lên không dứt, Gia Cát Lượng cao mày cuối cùng cũng mở miệng, hôm nay đại thế đã mất ta muốn tiến về Bạch Đế Thành cùng chết với chúa công các chư vị ai đi đường nấy thôi, Gia Cát Lượng nói lời này khiến mọi người khiếp sợ. Mặc dù có người đề nghị đem toàn quân tiến về Bạch Đế thành nhưng đây là một bước lui đem binh tập hợp lại cùng một chỗ đúng là phát huy sức mạnh nhưng không thể nghi ngờ đây là trải đường cho quân Giang Đông nuốt thuộc. Sau khi mọi người tản ra gia các lượng cũng không lập tức trở về Bạch Đế thành mà xem lượt đồ các vùng đất Dương. Kỳ thật trong lòng gia các lượng hy vọng đây không phải là do Mã Tắc tạo ra sai lầm. Liên tiếp mấy canh giờ xem xét, trận chiến này quan hệ đến sinh tử tồn vong gia các lượng không dám manh động. Ngày hôm sau gia các lượng còn nhận được tin tức Mã Tắc đang ngựa không dừng vó tới thành đô, việc này kỳ thật đã ở trong tính toán của gia các lượng, trương lãng đại thắng nhất định sẽ thừa thắng truy kích, mà nói ba ngày mới có thể tới thành đô kỳ thật đang tiến hành ổn định quân tâm, Mã Tắc sau khi trở về thành đô thì giống như là chó nhà có tang, thừa tướng, Mã Tắc không thể giữ được đức dương sinh thừa tướng thư tội, Mã Tắc biết mình phạm tội ngập trời tuy nhiên vẫn cầu xin tha thứ, ta trước lúc hành quân đã dặn dò ngươi kỹ càng ngươi để mất ta làm sao có thể buông tha người đeo lôi mã tắc ra chém đầu răng chúng nhân mã tắc khiếp sợ bị binh sĩ kéo ra ngoài tuy nhiên một lúc sau đó khôi phục lại sự bình thường ông quyền nói thừa tướng bảo trọng mã tắc đi một lúc sau gia các lượng mới khôi phục tâm tình mà nói với trần đáo trần tướng quân lập tức tập hợp quân xuất phát hướng về phía bạch đế thành mà tiến quân trương lãng lúc này hưng phấn không thôi sau khi cùng với quách gia thương nghị cẩn thận lưu bị đã mất đại thế cho dù gia các lượng có mạnh mẽ cũng phí công lúc này trương lãng có một suy nghĩ can đảm Gia Cát Lượng đông tiến thế tất muốn vượt qua quân đội của Trương Lãng, lưu lại một địch nhân lợi hại như thế chẳng bằng diệt từ đây. Cách thành đô ngày càng gần, Trương Lãng suy luận vô luận là lịch sử hay là hiện tại Gia Cát Lượng tuyệt đối không thể giữ lại. Đại quân sau khi trú quân bên ngoài thành đô 300 dặm Trương Lãng triệu tập quách gia tới nghị sự, nhưng lúc Trương Lãng phái hắc ưng vệ đem Gia Cát Lượng chẳng giết thì quách gia lại phản đối. Chúa công người như vậy giết đi không phải đáng tiếc sao? Không bằng khích lệ hắn quy hàng. Trương lãng giải thích nói, Phụng Hiếu nói lời đó là sai rồi, như sĩ nguyên công cẩn trước kia là nhân vật cao ngạo phí rất nhiều tâm tư mới thu về được dưới trướng mà Gia các Lượng cũng là loại người như vậy, xin chỉ giáo cho hẳn là Chúa Công sớm quen biết Gia các Lượng, Quách Gia kinh ngạc hỏi ngược lại, đối với Gia các Lượng ta có nghe nói đến vẫn chưa trực tiếp nhìn thấy nhưng vô luận bày binh bày chân thiên văn địa lý thì thiên hạ không ai bằng, chỉ duy nhất ta không thể sử dụng, trương lãng đối với việc không thu được Gia các Lượng lòng đau như các Trải qua mấy lần giao thủ quách gia cũng thấy người này mưu trên mình, đáng tiếc không thể cùng hắn chính thức giao thủ, thấy quách gia không nói lời nào, trương lãng tiếp tục, Phụng Hiếu có từng nghĩ tới nếu một ngày trương lãng ta bị như lưu bị hôm nay ngươi sẽ lựa chọn thế nào, vô luận chúa công tương lai thế nào, Phụng Hiếu cũng không xa chúa công thề cùng sống cùng chết, quách gia nói xong quỳ xuống dưới đất mà trương lãng thì nói, ta đương nhiên biết Phụng Hiếu không rời ta mà đi mà gia các lượng và lưu bị cũng thế thử hỏi Gia Cát Lượng há có thể vứt bỏ Lưu Bị, Quách Gia vẫn nghĩ không ra, Chúa Công sao lại khẳng định như vậy Gia Cát Lượng và Lưu Bị quen biết nhau không lâu không đến mức thế chứ, Quách Gia nói lời này trương lãng liền ngăn lại, Phụng Hiếu có biết Lưu Bị vì mời Gia Cát Lượng ra núi tương trợ mà tới đến ba lần hơn nửa Gia Cát Lượng là quân sư thủ hạ số một của Lưu Bị, có thể nói Lưu Bị có ngày hôm nay đều nhờ người này, tình quân thần như vậy ai có thể chia cắt, Chúa Công nói đúng, Phụng Hiếu vụng về rồi. Sau khi phân tích xử lý trương lãng quyết định gia các lượng tuyệt đối không thể giữ lại nếu như không giết hắn thì hậu hoạn vô cùng. Nhận được thư của Hoàng Trung xong trương lãng hỏa tốc lệnh cho Chu Du Xuôi Nam. Tiếp theo sông đáng mà tiếp viện Hoàng Trung. Hoàng Trung lúc này một đường cao ca, nhanh chóng khống chế thiên thủy đại quân rất mạnh. Hai ngày sau trương lãng thuận lợi nắm được thành đô nhưng gia các lượng lại để cho trương lãng một tòa không thành mà thôi. Trương lãng vì ổn định dân tâm cũng không vội vã tiến quân mà trú binh ở thành đô, thương nghị với quách gia Quyết định cho một đội truy kích Gia Cát Lượng, tuy hy vọng không lớn, nhưng Gia Cát Lượng đích thực là uy hiếp rất nhiều với Trương Lãng, cho dù không giết được hắn cũng ngăn chặn được bước chân hành quân của hắn, chỉ cần chu du tới được bạch đế thành thì Gia Cát Lượng có bản lĩnh bằng trời cũng vô ích. Mấy ngày sau Trương Lãng lại triệu quách gia tới, quách gia liền nói, chúa công hiện tại thuộc hạ đang thương nghị cùng với sĩ Nguyên về chuyện tiến thủ, trải qua một phen nghị luận đã có được manh mối, Trương Lãng liền hỏi, thương nghị thế nào? Sĩ Nguyên nói rằng hắn phản đối chuyện tiến công Bạch Đế Thành việc đầu tiên chúng ta cần làm chính là ổn định thành đô là trọng yếu. Quách Gia tiếp tục nói, "Chúa công, Chu tướng quân hiện tại đã áp dụng tiến công với Tây Lương, nói tới đây Trương Lãng bừng tỉnh đại ngộ, đúng là Tây Lương Mã Siêu, đây chính là nhân vật mà Trương Lãng muốn giữ lại nếu không chỉ dựa vào chút binh lực của Mã Siêu thì hắn đã sớm chết trong tay của bàn thống và Chu Du rồi. Đúng như Chúa công sở liệu." Quân Tây Lương quả nhiên tinh nhuệ, nếu không phải là do Sĩ Nguyên an bài thỏa đáng thì suýt nữa đã gặp thiệt thòi lớn, tin rằng bây giờ Chu Đô Đốc đã thối lui khỏi Tây Lương, chiếm đoạt vùng Thiên Thủy, Chu Du sao lại lui binh, chúa công có chỗ không biết. Mã Siêu tuy binh mã không nhiều nhưng thủ hạ đều là hảo kỵ binh địa thế lại bằng phản quân ta có phần chịu thiệt, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn là. Trương Lãng nghe Quách Gia nói tỉ mỉ xong liền đáp, ha ha, vậy cứ làm theo đi, vừa vặn nắm lấy nhược điểm của Mã Siêu. Trương lãng quay người về phía đại sảnh nhìn ánh trời chiều, hồi tưởng lại mình mấy chục năm qua chinh chiến hôm nay đã có kết quả rồi trong lòng vô cùng kích động. Hơn nửa ngày sau Trương lãng mới quay đầu nói với quách gia, ý của ngươi là chúng ta phải có tin tức của Chu Du sau đó tiến công bạch đế thành. Chẳng lẽ Chúa Công bây giờ là thời cơ tốt nhất để tiến công sao? Tuy Tây Xuyên binh lực đã bắt đầu rụt trịch nhưng cao gia các lượng lúc này dây dưa với phụ tử Hoàng Trung, không phân tâm để đối phó với ta được quân ta quy mô chỉ huy đông tiến. Đến lúc đó Mã Siêu ở phía sau gian nan khổ cực bị trừ bỏ cho dù Lưu Bị, gia các lượng có bản lĩnh bằng trời thì cũng làm sao thoát được, ha ha, hai người cười vang, Trương Lãng lúc này mới nói, được lần này nhất định phải để Lưu Bị có đi không có về, cùng lúc đó Chu Thiện cũng truyền tới tin tức, thủy quân thao luyện vô cùng thuận lợi, chỉ còn chờ Trương Lãng hạ lệnh tiến công, ba ngày sau Tây Lương truyền tới tin chiến thắng, Mã Siêu mở cửa nghênh đón đại quân Chu Du tiến vào Tây Lương. Mã Siêu còn thề không giết Lưu Bị không bỏ qua, xem ra kế hoạch của Chu Du tương đối thành công, chúc mừng chúa công, cả văn võ triều đình đều chúc mừng Trương Lãng, mà Trương Lãng Quách gia tuy cao hứng nhưng không biểu lộ, chỉ truyền lệnh thành đô đại yến một ngày, tất cả các binh sĩ nghỉ ngơi một ngày, mọi người cao hứng sau khi bọn họ tản đi, Quách gia mới thương nghị với Trương Lãng, chúa công lúc này chính là thời cơ tốt nhất để quân ta tiến công Bạch Đế Thành, Trương Lãng không trả lời, hồi lâu mới nói Ngàn vạn lần không được xem thường đối thủ của ta, nhất là Gia Cát Lượng, ta truyền lệnh thành đô Đại Yến một ngày, nhưng lúc này chính là thời cơ tiến công tốt nhất. Ý của Chúa Công là, những ngày kế tiếp tiếp tục tiến công mà Đại Yến chỉ là để che giấu. Quân ta tuy chiếm giữ Tây Xuyên nhưng thành cũng chỉ là một bộ phận nhỏ, binh lực Tây Xuyên vẫn không thể coi thường. Nếu như Gia các Lượng tập trung binh lực phản công, chịu thiệt hại vẫn là chúng ta. Nhìn qua ánh mắt thâm thúy của Trương Lãng Quách Gia cũng cảm thấy toàn thân dựng lông lên. Giống như bị sói nhìn vậy, đúng lúc Trương Lãng và quách gia định tiến công Bạch Đế Thành thì lúc này nghe binh sĩ ở bên ngoài truyền tiếng lại, bẩm chúa công có thám thính báo lại, Trương Lãng nhíu mày lúc này có thể truyền tới tin tức gì, sau khi bài trừ tạp niệm, Trương Lãng lập tức truyền người kia vào, bẩm báo chúa công, ở Bạch Đế Thành truyền ra tin tức, Lưu Bị đêm qua đã ốm chết, đây là tin tức vô cùng tốt, Lưu Bị chết rồi là tin tức tốt vô cùng, tin tức chuẩn xác không, Trương Lãng kích động vọt tới nắm lấy tay Triệu vân. Triệu Vân trả lời, chắc chắn chuẩn xác. Thám thính đều là binh sĩ huấn luyện thượng thừa hơn nữa. Lúc này vấn đề quan trọng bọn họ cũng phải xác định hoàn toàn sau đó mới dám bẩm báo. Ha ha. Trương Lãng cười lớn trong đại sảnh liền chấn động. Lúc này Trương Lãng tạm thời cải biến kế hoạch phân phó cho Thám thính đi lĩnh thưởng rồi mới nói với Quách Gia. Phụng Hiếu ngươi xem hôm nay chỉnh hợp binh mã tiên tới Bạch Đế Thành. Được chuyện này có thể, vô luận thế nào, thừa dịp bọn họ hỗn loạn chúng ta đánh tới. Quách Gia hưng phấn trả lời màn đêm buông xuống Triệu Vân lĩnh đại quân rời khỏi thành Bạch Đế, mà Trương Lãng thì gửi thư cho Chu Du, hôm nay Thục Trung đã ổn định không cần sốt ruột chỉ cần chiêu binh mãi mãi ngày sau Bình Định Tào Tháo. Nửa tuần sau, Trương Lãng nhận được tin chiến thắng của Triệu Vân đại quân mấy ngày hành quân đã nghỉ ngơi hồi phục, chuẩn bị tiến công ba hướng. Phụ tử của Hoàng Trung cũng nhận được tin tức, mà lúc này Gia các Lượng đã tâm lực tiều tụy ốm trên giường không chịu nổi đại quân đóng quân ở bên ngoài thành Bạch Đế Thục quân không dám đối kháng. Liên tục mấy tháng tin tức chiến thắng truyền tới, Tào Tháo nghe tin Lưu bị chết bệnh cùng gia các lượng bệnh nặng thì bắt đầu hoảng hốt, tụ tập trọng binh ở vùng Hoàng Hà đem lực lượng dồn ở vùng Tế Bắc hạ lên cường công độ xuyên, không tiếc giá nào cũng phải mở ra thông đạo Hoàng Hà. Trương Lãng sau khi nhận được tin này thì miễn cười, lập tức truyền mệnh cho đại quân Chu Thiện chuẩn bị công kích cũng mệnh cho từ hoãn mang binh lực từ Dương Hai Châu trợ dứt, công nguyên năm thứ 224, Bột Hải Chu Thiện bắt đầu tiến công U Châu lúc này binh mã của trương lãng cũng đến dưới thành hướng về phía gia cát lượng mà khiêu chiến nhưng lúc này bệnh tình của gia cát lượng cũng ở trong sớm tối chu du truyền tới tin chiến thắng mã siêu quả nhiên không phụ hy vọng của trương lãng mang một đạo kỳ binh thế như trẻ tre đã tới vùng phía bắc từ hoãn cao thuận thừa cơ từ trên xuống mà mã siêu bởi vì một đường cũng không gặp bao nhiêu ngăn trở thẳng đường đông tiến bước tới thái nguyên tam quốc hỗn chiến hơn 10 ngày trương lãng chiếm ưu thế lớn bạch đế thành sau khi tuyên cáo gia các lượng chết Tào Tháo cũng biết tin, ngất ngay tại chỗ, trương lãng biết tin này ngựa không dừng vó, khởi xướng tiến công, cuối tháng năm, thuộc hậu chủ lưu thiện đầu hàng, mà Tào Tháo cũng biết tin tức này, ốm bệnh rời khỏi nhân gian. Tào Tháo qua đời khiến cho phương Bắc hỗn loạn, mã siêu chu thiện phối hợp, đến năm công nguyên 225 đã tiêu diệt toàn bộ dư nghiệp của Tào Tháo, năm công nguyên thứ 226 các nơi bắt đầu hưng thịnh, mà trương lãng cuối cùng cũng đã leo lên được ngôi vua mơ ước của mình trong lòng cảm thái vô hạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet. Com.